làm lòng lúc này liền hỏi sao huyết của ác vật ma tăng ở nơi nào? chú húc đáp tại núi tu gì có một sơn cốc được nhiều người nghe tiếng là điều thú tuyệt. thế nhưng ít ai biết được lão ma đầu đã đổi tên thành tam tây thiên bên trong lão cho xây một tòa sắc bảo tự thật nguy nga võ công của lão ta thì càng phức tạp vừa chính vừa tà ta. tay trái chuyên sử huyết bản ấn của tả giáo còn tay phải thiên dụng thiên tăng công của Bạch Đạo. Ngoài ra chẳng ai biết lão ta có bao nhiêu môn tuyệt học. Có điều không hiểu, lão cần tranh đoạt, phong văn vũ để dùng vào chuyện gì. Mã Dung vội hỏi, đó có phải là những công phu lợi hại nhất của lão ta hay không? Chu húc lắc đầu. Mã đầu này là người nguyệ dị tuyệt luôn, âm độc vô cùng. Làm lòng nói, người càng âm độc thì càng thâm tàng bất lộ, chắc chắn lão ta có những môn võ công lợi hại khác. Chu húc quật đầu, tiếc rằng không một ai biết. Đột nhiên lão ta lấy ra một vật trao cho Mã Dung. Đây là tín vật của lão hồ, nhờ lão để lập tức mang đến lão Hà Khẩu, tìm gặp một lão ngư dân, cũng chính là bạn thân giao của lão hủ mà người thường không biết, có biệt danh là Thanh Đảo ngư phù. Hồi người sẽ nhận ra tín vật này, lão để kết thuật lại đầu đuôi câu chuyện, rồi thay ta mời y đến núi tu trì một chuyến. Ba người nhìn thấy đó là một cái bừa nhỏ bằng bạc dài chừng hai lòng bàn tay. Mã sung tiếp lấy rồi hỏi: Sau đó ván bối sẽ cùng đi với người lão tiền bối sao? Chủ hút đáp Chắc chắn huynh ấy sẽ vui vẻ đánh bạn Cùng với lão đệ Kể đến lão quay sang Nói với làm lòng Lão hủ đi tìm lạc trọng Chuyện này không thể để hắn gánh vác một mình Trong lúc đầu thương quá độ E rằng hắn sẽ gây nên họa lớn Làm lòng hỏi lại Vậy còn ván bối thì sao? Chủ hút nói Người cùng địch nữ cứ thông thả Đi đến núi Tù gì Không chừng chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đường Bạch Phụng lo lắng hỏi: "Không biết Tù thần bá bá đã hay tin hay chưa?" Chu Húc nói: "Chuyện này làm náo động cả võ lâm, và lại còn bí ẩn ly kỳ, làm sao Bạch huynh lại không biết đây?" Bàn xong lão 13 người cùng dùng bữa trước khi chia nhau lên đường. D rời khỏi Mào Thất, Lam Long dẫn Bạch Phụng đi về hướng núi Vân Đài. Bạch Phụng ngỡ Lam Long lạc đường, bèn lên tiếng nhắc: "Chú thúc can dặn chúng ta cứ nhắm hướng Tây Nam là tiến thẳng tới núi Tù gì?" Lam Long nói, huynh định từ núi Vân Đài đi dọc theo bờ biển. Bạch Phụng ngẫm nghĩ rồi vỗ tay rào lên. Lão mà tăng chẳng dại gì mà dùng đường bộ, nhất định sẽ ngồi thuyền đến Nam Hải, rồi theo bí lộ trở về núi tù gì. Về trên mặt biển lão không sợ cao thủ vây công. Lam Long chề ngón cái, tỏ vẻ tán thưởng, miệng thúc giục. Sao chưa chịu đi nhanh hơn một chút đi? Bạch Phụng nhíu mày, chẳng lẽ huynh muốn chặn đường lão sao? Chúng ta còn chưa đủ sức đâu. Lam Long giơ ngón tay ra Tìm được dấu Bám theo đuôi Rồi dính cơ hội Bài Phụng bật lên cười không khích mới quên là có một tên tiểu đạo tạc bên mình Nhưng Huynh phải cẩn thận Coi chừng không còn bàn tay nào để cầm đũa đâu Lam Long cười trêu Thì muội đút cho Huynh ăn Bài Phụng nguyết Lam Long Ai mà thèm Mấy hôm sau vào giờ ngọ Hai người tiến vào thành Hải Châu cho một gian khách điếm nghỉ ngơi Chuẩn bị cho sáng hôm sau lên núi Vân đài đang lúc làm lòng, ngồi trên giường dưỡng thần, Bạch Phụng cứ bước tới bước lui, nàng nạc đòi chẳng đưa ra ngoài dạo chơi. Làm lòng chịu không nổi. Tới bàn hớp vội một ngụm trà, gọi tiểu nhị lên khóa cửa phòng, sau đó cùng Bạch Phụng rời khỏi gian khách điếm đó. Bên ngoài buôn bán tấp nập hơn, những phố chân khác. Hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển nên số lượng càng phong phú. Hai người tản bộ đến một quảng trường có đông đảo người đang tụ tập. Hàng trăm mặt hàng, đủ loại, bày bán la liệt. Đứng rào ơi ới, đúng là một khung cảnh sầm út, náo nhiệt vô cùng. Bạch Phụng đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng nói nhỏ với Lam Long. Cũng không thiếu mặt của các cao thủ võ lâm. Lam Long cười nói, biết đâu họ cũng đang đi dạo như chúng ta. Chỉ có hằng võ công bết bát mới bám vào chỗ nước đục này. Chỉ có bậc cao nhân khi nào lại chịu tịch mịch, cam lòng, làm cá trong ao. Hai người ung dung tản bộ, vừa đi ngang qua một ngôi miếu. Bài Phụng nhìn thấy có nhiều người đang ăn xin. Điện quay sang nhánh mắt trêu làm lòng Cứu tinh ơi là cứu tinh Khách quan của huynh đây rồi Làm lòng lắc đầu Huynh chỉ cứu giúp những ai thực sự khốn cùng Chứ không để cho lòng tốt bị lợi dụng Mỗi xem có người đang ở tuổi thanh niên thể lực đều tốt Nhưng chỉ biết ý lại Không chịu lao động Thậm chí có người Trông chẳng có vẻ nghèo đón chút nào cả Những người như vậy Thì Bạch Phụng kêu lên một tiếng Sao trên đời lại có người cam tâm Làm cây hà tiện. Làm lòng chỉ về phía trước đằng kia cô mấy lão bà, chúng ta hãy tới đó. Có thêm ba hán tử bệnh nặng, thân thể gầy úng, mặt mũi vàng khè nước kia. Phong Nhi biếu mỗi người một ít tiền, nhưng đừng cho nhiều quá, e họ bị bọn quăng cuốn vô lại rồi giật mất. Trong lòng Bạch Phong cũng khen thầm, về mặt này thì chẳng ta quả nhìn có thừa kinh nghiệm, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Nên đi đâu phải chỉ có ba người? Lâm lòng giải thích, bốn người còn lại, sắc diện khá tốt, da thịt đầy đặn, chứng tỏ bọn họ không hề thiếu ăn. Sức lực còn cường kiện Sao không chịu kiếm việc làm Cứ mặc kệ họ đi Bài Phụng biếu môi cười trêu Thì ra cứu tinh mục qua như thần Bạch Phụng chuẩn bị xong bạc vụn Vừa đem định phân phát cho từng người Thì bị Lam Long níu lại Không thể cứ phát khơi khơi như vậy Có chừng cả bọn xuống lại Quê nhớ muội. Bài Phụng hỏi Vậy phải làm sao đây Lam Long nói Hãy xem huynh. Trong bước tới gần ba hán tử Mặt vàng Vậy vậy tay gọi Các người mau tới đây Ba hán tử Cùng ứng tiếng đứng lên những tên kia cũng thừa dịp theo đuôi long phụng phớt lờ chỉ hướng về ba hán tử có bệnh nói các người biết nơi nào bán giày áo quần và đai lưng không một trong ba hán tử cung kính đáp các món đó ở đây không có bán nếu cung tử muốn mua phải đi qua nơi khác cũng không xa lắm chỉ rẽ trái một con đường là thấy lam long cười nói vậy ta đưa tiền nhớ các ngươi đi mua giúp nhớ chọn thứ rẻ rẻ một chút ta đứng đây chờ nói xong dúi vào tay mỗi người mấy bạc vụn ba người cầm chặt ngân lượng trong tay hí hửng chạy đi Vì họ tin rằng sau khi mua xong mang về đây Sẽ được trả công Một nam nhân khác bước lên nói Công tử có cần thêm món đồ nào khác không Lam Long mỉm cười hỏi Bạch Phụng muội muốn mua gì Một chiếc khăn tay bằng lụa Nàng đưa cho gã một miếng bạc nhỏ rồi nói Mau lên Gã vồ được miếng bạc liền co giò phóng như bay Một lát sau ba gã hắn tử bệnh quay lại Lam Long thoáng nhìn cũng nhận ra mấy món hàng cũng rất khá Bèn cười nói Tốt Ba người vừa hoàn lại số bạc dư vừa nói Từ công tử chỉ tối mấy bạc mà thôi, làm lòng cả cười. các vị quả là những người thật thà, chỉ vì mang bệnh mới đến nốc nỗi này. số tiền còn dư, coi như tiền trả công cho ba vị, ta còn tặng thêm một nén bạc này dùng làm y phí. mong rằng sau khi khỏi bệnh, mọi người sẽ tìm được việc. chưa cầm chén đi ăn xin, không phải là cách mưu sinh chân chính. Bá tự lộ vẻ cảm kích nói, Chúng ta vì bất hắc gì, thế nên làm lòng cách ngang. ta biết. tiếp đó, trang bước tới trước mặt các lão bà rồi bảo bạch phụng. Mời phân phát cho họ đi, nàng vừa ấn cần biểu mũi lão bà năm quan tiền, vừa dịu dọng dặn dò. Các bà bà hãy giữ tiền cho kỹ, coi chừng người khác lấy đi mất. Bà lão bà run rẩy nói, cảm ơn tiểu thư, cầu Bồ Tát bảo hộ cho tiểu thư. Chúng ta sẽ về nhà ngay. Làm lòng chờ mấy lão bà đi khuất, mới nhìn sang Bạch Phụng cười nói. Phía đông có một nhóm người đang quê quần, chúng ta hãy qua bên đó xem. Biết đâu có trò vui xảy ra, Bạch Phụng trần trừ hỏi, không chờ cái gã đi mua khăn tay cho trở về sao? Lam Long cười ha ha rồi nói: "Vậy là muội phải đi báo quan rồi, e rằng hắn ta chẳng bao giờ quay lại." Bạch Phụng hỏi: "Tại sao?" Làm Long nói: "Hắn cầm bạc trong tay, không tìm đến ký viện thì cũng vào đổ phường." Thế nên Bạch Phụng dậm chân: "Đã biết như vậy, còn bảo muội giao tiền cho hắn ta?" Lam Long nhún vai: "Để muội tin, anh không nhìn lầm người." Bạch Phụng hiểu ý, liền bật cười khanh khách: "Huynh hư thật đấy." Bọn hắn từ đang chờ trực kiếm chắc Nghe hai người đàm thoại cảm thấy ngượng ngùng, tự động lùi vào đám đông chuẩn mất. Lam Long dìu Bạch Phụng lên vào giữa đám đông, thì thấy một lão bà tóc trắng như tuyết, cùng một thiếu nữ trông thật chất phác, tuổi chừng 17-18, ngồi trên một mảnh chiếu cũ. Thiếu nữ ăn vận giản dị, tuy không tô son điểm phấn, nhưng phong tư cực kỳ diễm lệ, không thua kém bất cứ một tiểu thư danh môn khuê tú nào. Trước mặt bà lão có đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ, cổ kỹ, đá ngà màu vàng. Nắp hộp đã được mở toang ra. Bên trong là một hoàn thuốc bóng bẩy xanh biếc, tao gần bằng quả trứng gà. Kế bên có một tờ giấy, nét mực còn khá mới, để nằm chữ. Cổ kim để nhất đan, không biết dùng để trị bệnh gì. Lăng long tò mò, khều khều một thanh niên mặc trang phục hoa lệ, đứng kế bên. huynh Đại có biết chuyện gì không? Gã thanh niên định lở đi, nhưng phát hiện bạch phụng đứng bên cạnh. Đẹp tựa tiên thiên, trong lòng hí hừng, cầy hiếp cả mắt, cất giọng khách sáo, Xin hỏi quý danh các hạ là chi? Lam lọc nhích môi cười Tay hạ họ Lam Gã thanh niên xích tới gần Lam Long Cố tạo dáng vẻ nho nhã Thì ra là Lam Huynh Gã liếc nhìn bạch phụng rồi mới tiếp tục nói Bà già kia chắc bị bệnh thành kinh Mới dám đòi cả ngàn lạng bạc Mới chịu bán cái hoàn thuốc xanh xanh tím tím kia. Lam Long nghe xong giật mình Có hai triệu trà giá không Hoa phục thanh niên cười lớn nói Lão đệ à đây là nơi nào chứ Đồ và giá trị cả ngàn lạng Nếu không bỏ tay công hầu quý tộc Thì cũng nằm trong vương cung bảo khố Tại cái đất rồng rắn hỗn tạp này Những trời càn gầm nhau xảy ra như cơm bữa Có quỷ mới tin vào mấy thứ thuốc như vậy Đừng nói tới một ngàn lạng bạc Dù chỉ một đồng xu cũng chưa đáng giá Uống vào coi chừng toai mạng Lam Long cười nhẹ Cô không thể bỏ đoán như vậy Có lẽ ra cảnh túng quấn Nên bà lão mới phải đem bán vật này đi Cả thanh niên phản bác Bà ta có thể đem đi cầm mà Bài phụng xen lời Chắc gì người trong tiệm biết được giá trị của nó gã thanh niên cười hà hà, cô nương có định mua hay không? bài phụng cao mặt, ta đâu có nhiều tiền. gã thanh niên nhích thêm một bước, dáng làm ra điều bộ thư sinh. nếu cô nương muốn nhất định quý hữu sẽ mua cho. bài phụng nhíu mày, long ca ca của ta cũng vậy. gã thanh niên liền buông lời sảm sỡ, không sao không sao, bạn cũng tự có thể mua tặng cô nương mà. làm lòng ngày nóng muối nhưng không tiện phát tác, liền đưa tay kéo bài phụng ra chỗ khác. Thanh niên thấy vậy, thấy càng đắc chí cởi hi hạ, rồi bước theo hai người. lam lòng biết rõ trong đầu hắn ta đã khởi sinh tà niệm, xong vẫn tảng lờ. Cùng bạch phụng bước tới trước mặt hai bà cháu, rồi hạ mình ngồi xuống nói. Xin được hỏi quý danh của bà bà. Lão thấy bà đứa mắt nhìn chàng một hồi lâu, mới hắn giọng đáp. Lão thân chẳng rảnh rỗi ra đây, ngồi chờ những người xa lạ, đến làm quen. Thứ cho lão, không tiện phụng cáo. Làm lòng chậm rãi chẳng phải từ từ đa sự nếu bà bà gặp phải chuyện khó khăn mà từ từ đủ khả năng giúp đỡ sẽ không ngần ngại nào người lại làm cho lão bà hiểu lầm như vậy lão bà cười nhạt lão thân không cần người khác bố thí ai muốn mua thì hãy đi nói chuyện với lão bạch phụng cũng không người ngồi xuống cất giọng dịu dàng bà bà lòng ca ca của cháu rất thật lòng bà bà có phiền toái gì cứ nói ra chúng cháu sẽ cố gắng lão thấy bà chăm chú nhìn bạch phụng thấy nét mặt nàng lộ đầy vẻ quan thiết Bạn sẽ có hỏi tuần nữ Tố nhỉ Con nghĩ lời nói của bọn chúng có đáng tin không thiếu nữ trước giờ vẫn cúi đầu ngồi im Lúc này mới nhỏ nhẹ trả lời Bà bà cứ tự quyết định được rồi Lão thấy bà quay lại hỏi Lam Long Người có thể giúp ta mua ngàn lãng bạc hay sao Lam Long chân thành nói Hiện giờ chúng tiểu bối không mang theo người ấy ngân lượng Hơn nữa phải xem xét sự việc khó khăn đến mức nào Nếu quả thực là cần thiết Thì tiểu bối chắc chắn Sẽ có cách tìm đủ giúp bà bà lão thái bà cầm viên dược hoàn màu lục đưa ra, rồi trinh trọng nói: chuyện khó khăn từ từ phân giải. nếu nói ra nhất định nhà ngươi sẽ cho rằng mương ngàn lạng bạc cũng chưa đủ. bởi quả lão thân chẳng muốn nhờ đến ngươi mà không chịu báo đáp, ngươi mau uống dược hoàn này đi. làm lòng do dự, Cất đề dành có được hay không? lão thái bà lắc đầu. giữa người với người cần phải tín nhiệm nhau mới có thể mong thành công trong mọi việc. lão thân chỉ vịnh vào một lời nói mà ủy thác chuyện khó khăn này cho ngươi, cho lẽ tiểu tử ngươi còn chưa dám tin ta sao? Lam Long cười khổ gật đầu, bất quản là lợi hay hại, tiêu bối tuân lệnh. Chàng đưa hai tay nhận lấy, thả nhân cho vào miệng nuốt xuống. Nhiều người trong đám đông thấy vậy, liền phá ra cười, có kẻ còn lớn tiếng mắng. Tiểu tử đúng thật là ngu ngốc. Thấy chàng hành sự trung hậu, lại quà cảm quyết đoán, lão thay bà mỉm cười, tỏ ý tán thưởng, gật đầu nói. Hai tử, tối nay người đến nhà lão thân, chuyện này không thể để người ngoài nghe lóm được. Lam Long hỏi, về bà bà ở đâu? ở cổ ra bảo, Làm lòng chợt nghĩ nếu đã biết địa danh thì chắc chắn tìm không khó, liền ứng thành đáp. tiêu tử nhất định tới. thiếu nữ ngồi bên cạnh bà bà bỗng nhiên bật cười khú khích, thân thái vô cùng thần bí. lão thấy bà ra tay thiếu nữ bỏ đi, lam lòng thấy đám đông lần lượt giải tán, bèn sánh vai cùng bạch phụng trở về khách điếm. vừa đặt chân qua khỏi cửa chàng vẫy tay gọi, làm phiền tiểu nhị ca lên trên phòng, ta có chuyện cần hỏi. gã tiểu nhị lập tức bước lên, lam long mới ngồi xuống bàn đắng giọng. Tiểu nhị ca có biết cổ giá bảo Tòa lạc nơi nào không Gái tiểu nhị gãi gái đầu cười đáp Thưa công tử, tiểu nhân sinh trưởng tại đây hay e rằng trong vòng một trăm lý chung quanh thành Chẳng thể tìm ra tòa cổ giá bảo nào đâu Lam Long, Long nghe xong thì trong bụng bấn lên Khoát tay nói, thôi được, không có chuyện gì khác Lát nữa tiểu nhị ca Hãy mang lên một bình trà nóng Đợi tiểu nhị rời khỏi phòng, Lam Long, Long mới quay sang nói với Bạch Phụng Đợi này hỏng rồi Tối nay chúng ta biết đi đâu để gặp lão bà bà Bạch Phụng nói. Ai bảo Huynh không chịu hỏi bà bà, thêm một vài câu nữa. Làm lòng nói, nhìn lão bà già lộ khổ, Huynh cứ nghĩ là họ ở ngoại thành, bài phùng ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, thở nhẹ nói. Bà lão hẹn chúng ta tối nay gặp lại, nếu như không ở gần đây, thì làm sao họ về nhà kịp? Ngay lúc đó bỗng có người đẩy tung cờ bước vào, kết giọng cười sang sảng nói. Bằng hữu, bị mắc mưu rồi. lam lòng chẳng cần nhìn cũng nhận ra giọng nói của cả thành niên vận hoa phục, trong bực mình lạnh nhạt. Các hạ nghĩ sao? mà nói bà bà là kẻ lừa gạt. Tại hạ chết làm cho bà bà một chút gì, mà còn được tặng cả hoàn thuốc rồi." Gã thanh niên cười lớn, "Có thể vì bằng hữu gây chuyện xích mích với hậu nhân của bà ta, nên bà ta cố tình bày kế để húc loạt vào trong. 8 phần 10 là viên thuốc đó, chẳng béo bồ gì đâu." Làm lòng Điểm nhìn nói, Bình sinh tại hạ chẳng khi nào muốn gây ra thủ oán, đi nỗi không thể cởi bỏ, cho dù có thù gì đi nữa thì với thân phận của tại hạ, bà bà có thể ra mặt báo thù, hạ tất tốn công bày ra nhiều chiêu trò như vậy?" Hoa phục thanh niên nói Tài hạ có hảo ý nhắc nhở Mà các hạ lại dừng dưng Làm lòng nói Ý tốt của bằng hữu tại hạ xin tầm lánh Mời bằng hữu về đi Gã thanh niên hứa một tiếng Sao bằng hữu lại tạo ra vô lễ như vậy Lại hạ lệnh trục khách sao Làm lòng cất giọng hờ hững. Tài hạ cùng huynh đài vốn chưa từng kết giao, Các hạ không gõ cửa Lấy từ tiện tiến vào phòng Người như vậy cũng gọi là biết lễ nghĩa sao Gã thanh niên tím mặt cười gần Bất kỳ khách điếm từ lâu nào trong thành hải châu này Chỉ cần hoa nhất hào ta cao hứng Muốn đến là đến Gõ cửa Bồn công tử không hề có thói quen đó Làm Lòng long trầm giọng nói Tây hạ trả tiền thời gian phòng này Dù chọn một ngày cũng là chủ một ngày Nếu như bằng hữu chưa chịu biến đi Đừng trách ta không khách khí Gã thanh niên cười nham hiểm Hay lắm Họ hoa ta xem người có thể ở đây được bao đâu Giữa lời hắn quay người bỏ ra ngoài Bài phòng cài cửa lại nhớ mày hỏi Sao huynh lại nổi giận đến như vậy?" Lam Lòng nghiêm mặt nói, "Cái gã đó chẳng tốt lành gì, tối nay phụng muội sẽ thấy." Bạch Phụng nói, "Gã ta còn dám trở lại gây phiền phức sao?" Lam Lòng nói, "Bằng không từ ngày mai khi chúng ta rời khỏi thành chừng mười mấy lý, thế nào cũng có chuyện xảy ra." Bạch Phụng vội hỏi, "Vậy tối nay làm sao tìm được lão bà bà?" Lam Lòng nói, "Bây giờ chúng ta ra ngoài thành là tới mấy thôn lân cận dò hỏi, không chừng có người biết hoặc đã nghe danh cổ sa bảo. Nếu chẳng tìm được chút manh mối nào, thì kẻ như chúng ta đã tận tâm hết sức." Bạch Phụng gắt đầu đề nghị Không cần phải chuẩn bị gì cả Thời gian hãy còn sớm Chúng ta tranh thủ dùng cơm chiều trước khi xuất phát Trước khi hoảng hôn hai người đã ra khỏi cửa thành Và dò đường đi vào thôn chấn Từ đầu giờ rậu cho đến lúc mặt trời xế bóng Từ thôn đông chuyển sang thôn bắc Tính ra cả hai đã hỏi qua 17-18 cư dân nằm ngờ không một ai biết đến cái tên cổ xa bảo Làm lòng cảm thấy thất vọng Trang thở ra nhìn Bạch Phụng Sự này huynh hành sự chưa hề sơ ý Lần này thất tín thật là có lối với lão bà bà. Phụng nhi, không biết chúng ta đã dò hỏi bao nhiêu nơi. Dù cố gắng đến khuya cũng chưa chắc tìm được. Chỉ bằng hãy trở về thành. Biết đâu tối nay hoặc sáng sớm ngày mai. Còn lắm chuyện thị phi. Bạch Phụng nói, chúng ta đã dùng khinh công lui từ khắp nơi để dò hỏi đường. Bây giờ đi ngược về thành cũng mất nhiều thời gian. Theo ý muội chúng ta nên tìm một nơi nghỉ chân suy tính bước kế tiếp. Còn hơn là quay trở lại. Làm lòng nói, không được cái gã thô hào đó cứ tưởng những kẻ ngoại hương như chúng ta dễ ăn hiếp, không chừng hắn đã quen bắt nạt người khác. nếu chẳng dạy cho hắn một bài học, thì khi nào hắn chịu từ bỏ cái thói đó? Bạch Phụng nói, hàng người đó đâu đáng để cho huynh phí sức như vậy. Làm Đồng nói, một mình gã thì có giá gì? Huynh hãy đám chân tay của hắn, chắc cũng thuộc hàng vô á bất tác. Bạch Phụng không hiểu vì sao mà chàng lại quá ác cảm với bọn thô hào đến như vậy, đành mỉm cười đáp ứng cùng chàng quay về thành. Ai ngờ hai người vẫn khinh công đi một mạch nửa canh giờ, mới đặt chân lên quan đạo hỏi ra mới biết khoảng cách thành hải châu trường hơn 40 dặm bài phụng thấy chung quanh có mấy hộ nông dân hiện đã thắp đèn nên nghĩ rằng khi về tới nơi thì cửa thành đóng rồi bèn cười bảo long qua ca theo lộ trình mà đoán thì chắc chắn chúng ta đã kịp vào thành đâu làm lòng nói người giang hồ muốn vào thành mà chịu chờ đến khi mở cửa thì thiên hạ thái bình rồi bài phụng nói buồn ba nửa buổi trời mỗi hơi đó rồi đó nếu không cần qua cửa vào thành thì có thể về chơi một chút cũng chẳng sao làm lòng nói vậy muội định đi tìm mua thức ăn tại một hộ gần đây sao? bạch phụng gật đầu, đưa tay chỉ về phía trước, đằng kia ánh đèn sáng rực, chắc là nhà phú hộ khá giả. chúng ta đến đó thử xem, biết đâu lại tìm thêm được chút manh mối. lam lòng cười nói, theo hình xu đoán thì từ đây đến đó cũng mất mấy mấy dặm đường, chúng ta có thể nhìn thấy ánh đèn với một khoảng cách xa như vậy, tất ngọn đèn phải trao trinh cao. phụng nhi, huynh chưa hẳn nghĩ đó là nơi dân ở đâu? bạch phụng nói, có thể nơi đó địa hình cao hơn nơi này. lam lòng nói thông thường người ta xây dựng đình chùa miếu tự trên đồi núi địa phương đó nếu không là chùa của hòa thượng thì cũng là miếu của đạo sĩ rồi bạch phụng bật cười mọi không tin để đến tận nơi mới chứng thực được cho dù là miếu tự cũng chẳng sao có điều hơi bất tiện một chút đối với mấy dặm độ trình thì hai người chỉ cần túm một hơi khẩu khí là tới nơi càng đi đến gần bạch phụng càng nhìn rõ ánh đèn phát ra từ trên một đỉnh đồi bất giác tầm không phục khả năng quan sát của làm long nàng nhảy miệng cười nói cho là một ngôi đại tự Bỗng nhìn Lam Long kêu ổ lên một tiếng, dường như có rất nhiều người từ trong đó chạy ra. Bạch Phụng ngạc nhiên hỏi, Huynh có thể nghe xa đến vậy sao? Lam Long giật mình kinh hái, chính bản thân cũng không biết tại sao. Bạch Phụng ước tính từ chỗ bọn họ đang đứng tới đỉnh đồi cũng gần trăm thước. Ngỡ Lam Long lầm lẫn nên bảo rằng, Huynh lắng nghe kỹ thử xem. Làm sao được, bọn họ càng lúc càng tới gần rồi. Bạch Phụng vui mừng giao lên, nội công của Huynh đã đạt đến mức đại tiến rồi. Lam Long hoang mang nói, cả mấy tháng nay bận rộn không ngừng, đâu có thời gian ngồi luyện công. ngay cả cầm vương đã thất thất của bàng tiền bối huynh cũng xào lãng. bạch phụng nói, nếu nội công chẳng thâm hậu, tôi đối không thể nghe được động tính từ xa như vậy, chẳng lẽ huynh biết, thuần phong nhĩ sao? long ca, tôi lắng nghe xem bọn họ có bàn tán gì không. phụ thân muội bất quá cũng đạt tới mức độ này thôi. làm long ngưng thần lắng nghe, không lâu sau chàng hốt nhiên nắm tay bạch phụng, chúng ta mau tránh đi. bạch phụng vội quay sang hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả có 13 tên gã hỏa hoa cũng có mặt bọn chúng kéo nhau vào thành tìm huynh thanh toán bạch phụng kêu lên cái gã đó đến mời hòa thượng trợ trận sao lam lòng nói trong bọn chỉ có một hòa thượng mà hoa nhất hào gọi là ân sư kỳ dư đều là hạng hạ lưu phỉ đồ bạch phụng cười nói chứng tỏ nội công của huynh cực kỳ tinh thâm hay là huynh cố ý giấu mũi lam long thở ra chính huynh cũng cảm thấy tự hồ đồ đây chẳng hiểu nỗi công của mình tới đâu mà ra bạch phụng nói không cần biết chờ chút nữa động thủ sẽ rõ thôi Lam Long nói: "Hay lắm, không thể để bọn này vào trong thành quấy nhiễu ba tính, chúng ta hãy đến bìa rừng đợi chúng. Phụng Nhi, hãy nấp vào trong tảng cây, ngồi xem huynh thi thố bản lãnh của mình." Bạch phùng vườn mình sau một nhánh cổ thụ thì Lam Long đã nhìn thấy bóng dáng bọn chúng xuất hiện, chẳng có tiếng quát lớn. "Các ngươi không cần phải đi đâu xa cho mệt, bản thiếu gia cố tình tìm đến tận cửa đây." Ánh trang sáng vằng vặc, đôi bên nhìn rõ nhau. "Các bọn không dư không thiếu đúng 13 người." Hóa nhất hào chim mặt Lam Long nói: "Sư phụ, chính là hắn." Một nhà sư trung niên đùng đỉnh bước ngay tới trước mặt Lam Long, Chấp hai tay nói: "A Di Đà Phật. Chẳng ai tôn tính đại danh của Thế chủ là gì?" Bần tăng đại thông xin ngỏ lời chào. Lam Long cười nhạt: hòa thượng không cần đóng tuồng, lãnh đồ sớm biết tại hạ họ Lam." Trong khi nhà sư và Hoa Nhất Hào đứng yên tại chỗ thì 11 tên đồng bọn tản ra, làm thành một vòng tròn vây Lam Long vào giữa, một tên mũi quặp hất hàm quát bảo: "Bằng hữu không cần nói nhiều, biết điều thì theo bọn ta về nhà." Lam Long phất lờ, đưa tay chỉ gã họ Hoa đầu dây mối nhở cũng do chính người gây ra. Hải xin si đồ cứ việc xuất thủ đi. nhà sư đột nhiên cười hằng hắc, rút võ khí cầm trên tay, ném mặt âm hiểm nói: thanh hải châu này không để cho tiểu tử nhà ngươi xính cường, tối nay nhà ngươi đến thì dễ, về thì khó rồi. Lam Long muốn thử nghiệm nội công của mình nhưng không giúp kiếm, trang đại bộ bước tới đối diện nhà sư, rồi cười nhạt nói: sở dĩ hắn ta dám làm tàng làm phách là vì đã bái thứ ác tăng không thủ thanh quy như lão làm sư phụ, lão còn dung túng cho hắn kết bè kết đảng với bọn vô lại hạng bét trong giới hắc đạo bức hiếp người cô thế hôm nay thiếu gia quyết định ra tay trừ hại cho dân lành không thể để cho các người hoành hành thêm nữa quả nhiên đúng như lam long nhận xét các hỏa hoa của 11 một tên côn đồ chẳng có tài cán gì đứng bên ngoài hò hét trợ oai nhà sư trung niên vừa diệt xuất thủ mà công tới lão sư chiêu la hán ninh phong trang phục ma trận pháp của thiếu lâm tự trước này thường được sử dụng để tỏ lòng tôn trọng đối phương trước khi giao đấu nên các hỏa thượng thiếu lâm chỉ hất trưởng từ dưới lên chân thủ ở trước ngực thì thâu kình lực lương thành cho đón thái công của đối phương riêng nhà sư đại thông chẳng biết đã học lóm hay nỗ lực chưa luyện đúng mức nên võ khí vừa ngang thắt lưng của lam long thì lão đã mất thăng bằng đâm thẳng tới trước thành ra chiêu thức trông thật hạ lưu lam long nương theo đà dư chân phải đạp lên đầu võ khí của lão tung người lên cao cùng lúc vận kình vào tay trái chuẩn bị dùng chiêu lôi tập trong cầm vương đại thất thức đánh vào đỉnh đầu của nhà sư nào ngờ trong lúc đó ngoài ra có một giọng nói trầm bấm từ hòa làm thiếu thí chủ hạ thủ lưu tình lâm long nghe thanh âm quen thuộc, liền ngó đầu giáo giác, chàng thấy một lão tăng thông thả dào bộ, liền bật tiếng hô, long đại sư. chân chàng chưa kịp chạm mặt đất thì lão tăng đã lướt tới hiện trường. lão tăng trầm giọng bảo sư phụ của cả họ hoa, pháp tính, nhà ngươi còn dám ở đây, tác oai tác phúc sao? đại thông hòa thượng vừa thấy lão tăng xuất hiện thì sắc mặt tái mét, to thân run rẩy, quăng chiếc trường xuống định đào tàu, lão tăng quát lên, nghe xúc, còn chạy đi đâu, đứng lại. đại thông vừa nhích chân, nghe tiếng quát như hồng trung. Lấy mất tự chủ quyền ngay xuống đất Long trưởng lão Tiểu Tăng Người kia nói cầm miệng Lão Tăng không để cho nhà sư kia nói gì thêm qua sang Lam Long nói Tiểu thí chủ đã lâu không gặp Lam Long ôm quyền thi lễ Long đại sư xin hỏi ác tăng này là lịch ra sao Long đại sư thở dài Tiểu thí chủ Người xúc này chính là một hòa đầu trong tệ tử Hạ lấy nạp mỗi võ công bản môn Rồi trôi xuống núi làm điều cản dỡ Mong tiểu thí chủ đại lượng Để cho lão nạp mang hắn về thiếu lâm tự lam long gật đầu may mà gặp được đại sư hy vọng sau này lão ta sửa cải ác tính không còn gây chuyển thị phi long đại sư chấp hai tay làm lễ soi quả pháp tính gắt còn chưa chịu theo ta về sao pháp tính nào dám phản kháng cúi đầu lầm lũi bước đi hóa nhất hào vội kêu lên sư phụ có cũng đi theo cá vừa định cất bước thì lam long đã chặn ngang thiếu lâm tử lẽ nào chưa chấp hạng người như ngươi hóa nhất hào thấy sư phụ mình vừa chạm mặt lão tăng thì đã nhũn chân quỳ xuống còn lão tăng thì cư xử lễ mạo với lam long hơn nữa làm lòng vừa mới hiển lộ chút thân thủ đã khiến gã giật mình nhận ra đối phương không phải là hạng dễ ưu hiếp bất giác thụt lùi mấy bước đồng thời phát hiện 11 tên nha chảo cũng có đầu giúp cổ im miệng như hến làm lòng cười nhạt những cái bộ dạng thù hào mà đoán từ trong phủ của người chắc chắn chứa đầy vàng bạc phi nghĩa thôi vậy đi giết người cũng chỉ làm bẩn tay ta người hãy bảo một tên về thành thông báo thân nhân mong mau đem 500 lạng hoàng kim đến đây chuộc mạng gã thanh niên nhàn nhó 500 lạng hoàng kim sao làm lòng cười nhạt quá nhiều ư Được, để xem người yêu tiền hay yêu mạng Lời vừa giúp thì Lam Long co ngón tay Bắn một ngọn chỉ phong vào bên chân trái của gá Hắn ta dít lên thầy thảm Ôm gối quỵ xuống, sau đó rên rỉ luôn miệng Đau không? Hoàng kim ta cũng chẳng cần Bây giờ tới chân phải Gã thanh niên vội vàng kêu lên Hãy khoan, ta đáp ứng, đáp ứng Lam Long rút tay lại rồi hỏi Làm sao để chuyển sao đây Gã thanh niên cắn răng chịu đựng ấp úng nói Ta phá một người về nhà Lập tức có người mang vàng tới Lam Long cười nhạt nghe hay lắm. chỉ sợ nhà ngươi khẩu thị tâm phi. thay vì về nhà, người đó lại tới nha môn báo quan. không sao. thiếu gia ngồi ở đây chờ. chỉ cần thấy bóng dáng của bọn sai nhà, thiếu gia mời cả ngươi đi gặp diêm vương luôn. gã thanh niên hướng về đám nha chảo hát lên. lý sư phó, mau trở về báo cho phụ thân ta. nhớ nhắc người phái là sư phó đem 500 trăm lạng hoàng kim đến đây. gã họ lý nghe xong lập tức phóng chân chạy trốn chết. xem ra hắn là một tay tâm phúc của gã thanh niên kia. lam long cười cười nhìn gã họ hoa hỏi. chắc là sư phó của phủ thượng võ công không tệ. Hóa nhất hào vội vàng phân bua. Các hạ chớ hiểu lầm, phụ thân ta chẳng an tâm, để cho ai mang nhiều hoàng kim như vậy. Lam Long cười ha ha. Thì ra là vậy, kỳ thật võ công của La Sư Phó có cao cường thì đến đây cũng vô dụng mà thôi. Chỉ cần y mang hoàng kim tới là một chuyện đã xong rồi. Gã thanh niên kia vội vàng hỏi, tôn giá đã điểm huyệt đạo nào của tại Hạ vậy? Lam Long cười hì hì rồi nói, điểm huyệt đâu phải chịu đau đớn đến như vậy. Hóa nhất hào hoảng sợ nói, người đã hủy đi chân trái của ta sao? làm lòng cất giọng lạnh lùng. Gia đình ngươi giàu có dư gan dư mặc sáng tối đều có người hầu hạ. hư một chân biết đâu lại là phúc cho ngươi. bà không nhà ngươi lòng dạ đen tối, ư làm điều cẳng bậy, tranh kết giao với quan phủ, dễ là hợp bè với thổ phỉ Biết đâu chẳng có một ngày sẽ hại người đến cảnh nhà ta người mất. Coi như bản thiếu gia giúp ngươi một tay. Hoa nhất hào bật tiếng khóc hù hù nói, người đã hủy mất một chân của ta, Lại còn đòi 500 lạng hoàng kim sao? Làm lòng cười to, hoàng kim là để chuộc mạng cho nhà ngươi lúc này lam long mới quay sang cười lạnh lùng với bọn nha chào, bỏ các ngươi quá nhàn rỗi mới có thời gian làm chuyện bại hoại. đừng tưởng với ba mớ võ công mèo quào là có thể cậy thế hiếp người. tối nay gặp phải thiếu ra thì các ngươi đừng hỏng sống sót. dứt lời chàng sân tới tung quyền ra nhanh như chớp, mười gã côn đồ cố liều mạng né tránh, nhưng cầm vương đại thất thức biến hóa khôn lường. có đứa gầy tay, có tên quẻ giò thấy tên nào bị chúng là ngã ai xuống đất, miệng kêu dân không ngừng. nửa cánh giờ sau lam long nhìn thấy hai bóng đen từ thành hà châu đang phi hành đến trang tiến về phía trước gọi đã mang đủ số hoàng kim sao hai bóng đèn nghe tiếng liền dừng chân lại một trong bọn họ cao giọng nói đại hiệp thiếu chủ của chúng ta đâu lam long chỉnh ngực ra đằng sau nói hắn đã nằm nghỉ ngơi tại chỗ đó một vị trung niên khoảng 50 tuổi cả chiếc bọc trên lưng xuống hai tay dừng lên mới đại hiệp kiểm tra bên trong đúng năm trăm lạng hoàng kim lam long nhận lấy cái bọc biết đối phương không dám lừa dối gật đầu nói nể tình hai vị thành thật tay hạ chẳng muốn người khó dễ hai vị có thể mang họ đi a này, tây hạ nhắc nhở hai vị chớ đi báo quan. Bạn không đừng trách thiếu gia vô tình. Vừa nói xong chàng liền nhún mình nhảy vào rừng cây. Bạch Phụng mỉm cười ngành tiếp. Long đại ca hành động rất hợp ý với muội. Không sát sinh, lại còn dạy cho bọn chúng một bài học thích đáng. Lam Long, Long hạ giọng, xem ra chẳng cần quay về thành, chúng ta cứ tiến về núi Vân Đài. Hai người buôn tẩu được hai mươi lý, đột nhiên Bạch Phụng kêu lên. Long ca ca, hãy dào trước bọc cho muội. Lam Long, Long cười bảo, không nặng lắm đâu. Bài Phụng nói cứ mang trên vai mãi cũng bất tiện Người đi đường trông thấy sẽ biết ngay trong bọc của Hoàng Kim Bọn hát đạo thèm thuồng, con người chính phái xinh nghi Làm lòng nói khi đến chấn thành lớn Chúng ta sẽ đổ thành ngân phiếu Khỏi vất vả mang chúng trên lưng Bài Phụng nói Thì già Huỳnh đã có sáng dự tính sao Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp Long ca ca phía sau có người theo dõi chúng ta Lam lòng quay lại nhìn thấy hai bóng đen hắng giọng nói Là chúng Bài Phụng ngạc nhiên hỏi Huỳnh nhìn thấy rõ sao Lam Lam nói: "Nhĩ lực không giống nhãn lực, ta nhiều thuận theo chiều gió có thể lắng nghe được từ xa, còn mắt không nhờ vào nội công thì khó có thể nhìn rõ trong đêm tối. Phùng Nhi, Một có biết nội công của huynh đến từ đâu không?" Bạch Phụng nói: "Chẳng lẽ nhờ vào dược hoàn của lão bà bà sao?" Lam lòng cười nhẹ: "Muội đang nằm mộng sao? Chỉ khi lão bà là vương mẫu hạ phàm, bằng không với một viên dược hoàn nhỏ nhỏ có thể làm cho nội công của huynh tăng tiến như vậy sao? Sao giống chuyện thần thoại quá như vậy." Bạch Phụng nói: "E rằng ngay phụ thân cũng không thể nhìn ra được ngần đó." Lam Lam cười. Đừng bận tâm, chúng ta hãy đề phòng đôi tiểu ngoan đồng. Bạch Phụng giật mình hỏi, là cháu chính đời của cổ lão trưởng sao? Lam lòng nói không xa chút nào, tôi nói lén lén lút lút, chắc là bám ra chúng ta từ lâu rồi. Bạch Phụng hỏi chúng ta đâu động chạm gì với hai đứa chúng? Làm lòng cười, có lẽ vì bảo hoàng kim trên lưng huynh. Bạch Phụng nói mỗi thế hai đứa nhỏ chẳng phải là hạng tham lam tiền tài. Lam lòng nói, chỉ ngại tụi nó cố ý đùa bớn chọc phá chúng ta mà thôi. Vậy Phùng đi làm gì? Hồi định dừng chân lại. Tại sao lại vậy? Lam Long nói: "Nếu bọn nhỏ cúi theo dõi thì tụi nó dẫn nấp khi thấy chúng ta đứng lại." Bạch Phụng cười, "Hồi định nghĩ ra kế hoạch ứng phó sao?" Lam Long gật đầu, sau đó dừng bước đứng nhìn một chỗ. Đúng như Lam Long đã dự đoán, từ xa xa hai chấm đen nhỏ bỗng nhiên ngưng di động, cho thấy mục lực của chúng cũng thuộc hạ kinh người. Bạch Phụng bột miệng khen: Tụi nó cũng thiện dụng khinh công á. Lam Long kể bảo: "Mới hãy mở túi vàng ra." bài phụng bớ ngứa đi làm gì lam long cười nhẹ chúng ta lấy vàng cất kỹ trong người sau đó kiếm những hòn đá to bằng quả trứng thế vào bài phụng ngẫm nghĩ không được vàng nặng hơn đá bao nhỏ tinh ranh thế nào cũng nhận ra sự hở lam long cười thông minh là do thiên phú còn kinh nghiệm phải tích lũy từ sự học hỏi bọn chúng còn nhỏ trách chưa bao giờ cầm nhiều vàng trong tay tuy vậy mùi loại những viên tròn tròn một chút bằng không chúng phát hiện ra ngay bài phụng nói cũng chẳng gạt được bao lâu sau khi bị lừa bọn nó nhất định giành cơ hội khác lâm đồng nói coi như đấu trí với tuổi nhỏ xem coi bên nào thắng khi đến chấn thành chúng ta sẽ bớt lo ngại hơn bài phùng cột kỹ miệng túi cầm lên ngắm thử thấy trọng lượng gần như tường đường bất cười nhìn lam long bọn chúng không ngu đến nỗi ra tay trước mặt huynh, chắc chắn là chờ khi chúng ta vào chọn trong khách điếm, mới soạn lại bài cũ như đã từng đối phó với mã đại ca lam long chẳng dám ý, ý nhưng vẫn cười pha trò bọn chúng trộm vàng biết đâu đại các cứ cũng luôn y phục của chúng ta một vài con chừng nếu không có y phục để mặc thì bất tiện cho huỳnh lắm bài phùng mua cả khu khích Tối nay muội để nguyên y phục mà ngủ, không phải vì sợ lũ trộm, mà chỉ đề phòng tới đại thần thâu làm can mà thôi. Lam Long cười ha hà hối thúc, đi nhanh lên, không chừng chúng ta tới kịp trấn tân phổ phía trước để lấy vòng trọ. Hai người đi vào trấn đá cuối giờ Tuất Lành quanh tìm được khách điếm thì chỉ có một sàn phòng trống gần hậu viện. Lam Long cẩn thận lưu ý đến động tính của hai đứa nhỏ, không biết bọn chúng sẽ giờ trò gì. Hai người gội rửa qua loa rồi nghỉ ngơi một lát. Sau khi dùng bữa cơm tối, Lam Long dặn dò bạch Phụng mỗi gửi em trong phòng, huy ra ngoài quan sát một chút, có thể chúng cũng trở tại khách điểm này. bạch phụng cười bảo, chúng biết bị phát hiện con dại gì đưa đầu vào lưới. làm lòng ông nghĩ thấy cũng có lý, bỗng bù bộ, bộ vào đầu như nhớ ra điều gì, huy nhỉ lấy món này. một lát sau chàng trở vào tay cầm một gói giấy, miên nở nụ cười thần bí. bạch phụng chờ làm Long khóa trái cửa, mới cười hỏi, huy đang cầm cái gì vậy? làm lòng mỉm cười, là bồi phấn. mui mở túi vàng kia ra mau, bạch phụng hiểu ý liền cười, huy nhỉnh lần theo lâm long đường gón tay lên che ngang miệng xui nhỏ một cái cẩn thận có trường bọn nhỏ nghe được thì phá hỏng diều kế của huynh trong những giác bột phấn huynh còn trọng thùng một vài lố ở dưới đáy luôn bạch phụng bổ tay chỉ mong trong lúc bội vã bọn chúng chẳng để ý dây chân lâm long gật đầu nếu như chúng ta bị dính bấy mà chẳng đuổi theo được bọn nhóc sẽ sinh thói chịu căng sau này tiếp tục tìm đến gây rối bạch phụng cười nhẹ thì ra huynh cũng chẳng hiền từ gì còn thu hạng ba búa thế rồi chuẩn bị xong xuôi lâm long cầm thứ gọi là túi vàng đặt ngay bên mình như thể rất quan tâm đến riêng số vàng từ quần kỹ trong một bao y phục khác, rồi bảo bạch phụng đem vào nội phòng giấu dưới gầm giường. Thời gian không còn sớm hai người nhìn nhau mỉm cười, bạch phụng buông rèm ngồi trên giường đả tọa, còn lam long dựa mộc ỷ nhắm mắt ngưng thần. Gần tới nửa đêm, lam long còn chưa ngày thấy chút động tĩnh nào mà cũng chẳng buồn ngủ, nhất là bạch phụng cứ mở to hai mắt ra chờ đợi. Không lâu sau tiếng mõ vang lên bóng sang canh tư, lam long bắt đầu buồn chồn, nghĩ rằng mình đã lo quá xa nên bắt đầu lơ là cảnh giác bạch phụng nghe tiếng bàn ghế động đậy bên ngoài trướng liền cầm tấm chăn bước xuống giường nhẹ nhàng đến bên làm lòng tròn lên vai chàng các giọng ôn nhu hỏi huynh chưa buồn ngủ sao làm lòng mỉm cười định chờ xem bọn chúng sử dụng bùa phép như thế nào mà chưa thấy động tĩnh gì cả bạch phụng hỏi không lẽ huynh đã đoán sai làm lòng nói huynh cũng nghĩ như vậy bất quá cứ đợi thêm hai canh giờ nữa bạch phụng gật đầu quay vào trong nội trướng tuy nhiên không tài nào ngủ được đột nhiên làm lòng bật người đứng dậy lao vào nội phòng báo với bạch phụng huynh nghe tiếng nhân kêu cứu, cứu. Muội trong này phải để cao cảnh sát. Bạch Phụng nói, có lẽ đây là nguyện kế của bọn nhóc sao? Lam Long nói, thanh âm của nữ lang này và con bé hoàn toàn khác nhau. Dường như cô ta sắp sửa bị tên đạo tặc hái hoa nào đó xâm phạm. Bạch Phụng nghe đến hai chữ hái hoa liền thúc giục, và đi cứu người nhanh lên." Phòng trò của Lam Long nằm trong hậu viện cách biệt với bên ngoài, chỉ có một lối duy nhất là đi ra, phải qua cửa chính của khách điếm. Lam Long thừa hiểu bọn nhóc cố tình bày trò, nhưng thanh âm của nữ lang cả lúc cả thông thiết khiến chàng tràn thề chế ngự sự kích động chỉ muốn xông ra chàng cố giữ trầm tĩnh hạ giọng dặn bạch phụng một phải lưu thần canh chừng đừng bao giờ rời khỏi phòng khi cần chỉ dọn cho bọn chúng chạy là xong bạch phụng gật đầu một biết rồi nếu bọn chúng bị truy đuổi sẽ cố gắng chạy nhanh hơn như vậy bộ phấn không thể lưu lại dấu làm lòng khen mỗi đúng là thông minh nói xong chàng bước ra khỏi phòng khép cửa lại rồi tung mình đến nóc khách điểm chàng lắng tai nghe xác định thanh âm của nữ lang vang vẳng phát ra từ phía khu rừng đằng sau thị trấn bất giác tự nhủ rời đến cuối trấn Lý Gia cũng hơn ba lý, Bỏ Nhác tuyệt đối không thể đoán được nội công của mình đang ở mức nào, hay là chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng. chàng giao dự một lát rồi thi triển khinh công lao nhanh về cuối thôn. Lam Long đột nhiên cảm thấy khinh công của mình căng tiến đến mức hãi hùng, ngay cả chính chàng cũng chẳng rõ là cao thêm lúc trước bao nhiêu bậc. Trong chớp mắt chàng đã đến dưới chân núi, nhưng không còn nghe tiếng kêu cứu của nữ làng kỳ nữa. Kỳ quái, Lam Long buộc miệng kêu lên. Hốt nhiên nhìn thấy đằng xa, có một vật gì trắng trắng đang vất phơ trong gió. Chàng kêu ủa một tiếng rồi tự hỏi, Là cái gì kia? Ban đầu chàng lầm tưởng là y phục của nữ lang bị ngộ hại còn bứng lại trên cây. Như khi đến gần nhìn ký, mới nhận ra đó là một mảnh giấy trắng. Bên trên có ghi một hàng chữ. Các hạ thâu được 500 lạng hoàng kim, tuy chính đáng, nhưng quá dễ dàng. Thật xin lỗi, ta là hoàng tước. Làm năm đọc xong bỗ đuổi hô lớn. Ta bị trúng kế rồi. Chàng quay người phóng về khách điếm trong bụng cười thầm. Chưa biết miều nào cắn miều nào. Tuyết là không thể nhìn thấy chúng làm sao đột nhập khi bạch phụng có thức trong phòng trong lúc phi hành bỗng chàng sực nhớ tới sự tình có điều cổ quái mà khó giải thích chàng tự nói với chính mình tại sao bọn chúng lại đánh giá mình cao đến vậy cô phát ra tiếng kêu cứu dẫn dụ mình từ một nơi cách hơn 3 lý thật là nghĩ hoài chẳng thông lúc lam long vừa ly khai thì bạch phụng cũng ra tâm cảnh giác nhàn lo sợ bị móc hoàng kim nên giả đò nằm ngủ yên trong nội phòng lắng nghe động tĩnh trong phòng không lâu sau nàng phát hiện có tiếng kéo kẹt như có ai đó đang mở cửa nên nhủ thầm chắc long ca trở về chứ bọn nhỏ đâu dám ngang nhìn như vậy lên lớn tiếng gọi bên ngoài có người ứng tiếng y hệt như thanh ngâm của Lam Long bài Phụng không nhận ra điều gì khác lạ nên hỏi tiếp điều tra được nơi kêu cứu của nữ lang không bên ngoài không có tiếng trả lời bài Phụng biết mình mắc lừa lên ngồi bật dậy quát lớn là ai rồi tung rèm lao ra ngoài phòng thế rồi phát hiện cửa phòng mở toang và cái túi vàng cũng biến mất bài Phụng kinh hoàng nghĩ bụng bọn chúng có biết nhái giọng của Long Caca sao bỗng bài Phụng nhảy dựng lên tự nói với mình như vậy thì tiếng kêu cứu của nữ lang cũng do bọn chúng tự tạo ra sao? đương nhiên là giả rồi. làm Long thông thả tiến vào bài phụng lên hỏi, nhìn thấy được điều gì? lang long thuật lại mọi chuyện, cây đó cười nói, đôi tượng quan đồng đó quả nhiên lợi hại. thằng nhỏ chẳng những biết giả giọng nữ nhân mà còn hiểu thuật công tâm người khác. bài phụng nhớ lại sự tình lúc nãy thở dài nói, thật giống hệt như thanh âm của huynh. long ca ca, thế nào là thuật công tâm? làm lòng nói, bọn chúng hiểu rõ cá tính của huynh, biết rằng nghe được tiếng kêu cầu, là huynh đầu nỡ bỏ qua. Bạch Phụng nói: "Có cần đợi đến trời sáng mới bắt đầu theo dấu hay không?" Lam Lòng nói: "Phụng Nhi, nội công của huynh đã đạt đến mức cao tâm không thể tưởng tượng, có thể nghe được thanh âm từ xa, lại nhìn thấy rõ trong bóng đêm. Vừa rồi trước khi vào phòng, huynh đã thấy dấu bột phấn trải trên mặt đất rồi." Bạch Phụng nói: "Vậy thì còn chần chờ gì nữa?" Bạch Phụng nói: "Vậy thì còn chần chờ gì nữa?" Lam Lòng cười nhẹ: "Không biết bọn chúng phát giác ra toàn là thạch đầu, thì chúng sẽ phản ứng ra sao?" Bạch Phụng vội vàng hỏi: "Vậy bột phấn chỉ về hướng nào?"